xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne chuyện audio tiên hiệp mẹ nàng là quỷ không ai nghĩ tới chuyện mẹ nàng là nữ quỷ c ò n quỷ đó liệu có thể là mẹ của nàng sao mọi người nghe qua liền cho rằng nàng đang nói đùa ai cũng muốn cười nhưng không ai có thể cười bởi vì trước khi muốn bật tiếng cười thì tất cả mọi người đều cảm thấy được không khí ngừng trọng và hết sức q u ỷ dị trong cái không khí cổ quái như vậy thì không có lý do gì để cười mẹ của nàng là một con quỷ sao cười có thể bật ra tiếng ha ha ha nhưng nếu như là thật thì một chút cũng không cười được có hối cũng không còn kịp nữa vậy cho nên không ai cười chỉ có một trường hợp ngoại lệ là bạch nái là bạch nái lại cười đến gặp cả người hắn ôm bụng cười lại thở hồn hển không dứt mẹ mẹ ruột của cô là quỷ sao <cười>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 cô â y vậy dạng như quỷ h k cảm thấy quỷ giống ai cô và quỷ rốt cuộc là có uyên nguyên gì có quan hệ gì người khác là tập mai hồng xem ra tập mai hồng cùng với tôn diễm mộng thực sự lại rất quen thuộc còn hơn cả b ằ n g hữu lúc này trong mắt tập mai hồng tràn đầy tình cảm nhìn về phía diễm mộng đương nhiên cái nhìn là đồng cảm vô tình lại không kinh ngạc cho nên cũng không bị dối trí gá i tiếp tục hỏi chuyện mà mình muốn biết Tại tư rất thân lại bãi hỏi sao Sao kia của cho cho con cô Câu có cô Chính cô là là rằng rõ ràng sao cô cho rằng con quỷ kia chính là mẫu ý gá giản lược tóm gọn lại như vậy mới có thể hỏi ra khỏi miệng có vẻ lễ phép hơn một chút nhưng mà vẫn tránh không được phần quỷ gì có điều diễm mộng lại không một chút nào hồ nghi lúc đầu ta cũng lại không nắm chắc lắm diễm mộng lại rằng hắn nói cho tới khi hồ nhị tị muội nói cho ta biết các nàng ấy gặp quỷ còn nữ quỷ kia ngoại trừ hình dung tương tự với mẹ ta trên mặt còn có một nốt ruồi son người trên mặt lại có nốt ruồi không hiếm thấy mà bình thường trên đường đi ở trong m ộ ư ơ i người cũng lại có tới ba bốn người trên mặt có nốt ruồi hoặc là có tàn nhang mà là bạch nái lại chỉ chỉ trên lên đầu mũi của mình ta đây cũng có một nốt ruồi to rồi lại chỉ lên cái mông của mình giọng nói có một chút quái gở chỗ này cũng có một nốt này Đó là nốt ruồi son. Dĩ mộng lại giữ ngữ điệu định đáp. là lại nốt son. mộng ngữ nhạt nhạt khẳng định đáp. Hơn nữa... ruồi giữ Dĩ theo hồ kiều nói thì nó lại nằm ở trên mép phải mọi người đến bây giờ mới hiểu ra được tại sao lần đó hồ kiều khi mà miêu tả nữ quỷ lớn giọng mắng chửi lại khiến cho diễm mộng động nộ như vậy lúc đầu ta lại còn hy vọng chẳng qua đó chỉ là một sự trùng hợp diễm mộng nói nhưng mà sau đỗ tiểu nguyện cũng đã nhìn thấy được một lần cũng đã phát hiện ra ở trên chân bà ấy có một nốt ruồi nàng lại chớp chớp đôi mắt lông mi rất dài Ánh chẳng nữa Còn người thì Cho mắt mệt mỏi rất ra đẹp đi sao dù là vô ẫ n giống như là hai vị sao lấp lánh Cả khi mà nàng hai khi khép là lấp mà sao vị Cả đ i m ắ tình lại lên là Là lại dại gợi giác nái Cũng cảm có sức hút. Là bệnh nái lại trông ngây hẳn một ấm Rất hút thấy t áp ra Vụ tình lại không nhìn nàng gá lại nhìn tập mai hồng tập mai hồng lại cong đôi môi đỏ mọng nhìn diễm ộ n g p h ẳ n g phất con một chút thương cảm vô tình lại phát hiện ra tay của nàng đôi môi của nàng p h ẳ n g phất ra rất nhiều biểu tình ánh mắt lại còn nhiều hơn nhưng mà ngược lại khuôn mặt lại không nhiều lắm tựa như tay mắt và môi của nàng đã lấy đi hết thảy những thứ đó vậy Cũng cái, càng cái chiếu càng cho thục Còn rũ nốt son sao? tình lại vẫn không nhìn Mộng Mộng hơn. Nhưng như trăng bên trên triển núi, hoàng vắng và phủ lên trên một tầng ánh sáng, càng làm cho người ta thành thục hơn và quyến rũ hơn.、Còn、nữa, ngọt ngào hơn. gật là lại lại lộ loại là làm mà và và tiếp. một mệt mệt tựa một ta rùi ra Diễm hỏi Diễm mỏi mỏi sao? sâu Vô vẻ phủ đầu đó ở không thể nào trùng hợp như vậy được n à n g c h ậ m chậm đưa đôi mắt nhìn lên trước khi mẹ ta qua đời bà ấy rất là thích tắm bà ấy rất thích sạch sẽ ta lại còn như rất gió tóc của bà rất dài rất đen thân thể cũng lại trắng tự như là ánh đ à o dưới trăng tàm kiếm nhất đào đồng ở bên nghe được bất giác lại s ờ tài kinh hái âm sơn thiết kiếm diệp cáo lại nói thầm trong lòng ôi trời mẹ của v ị đại tỷ này bình xanh lại có ham mê lạ tắm Tới chết, trước mặt tắm thực khi lại cái nơi Giã mọi người đi tắm sao? Nữ quỷ này thực sự lại rồi. lúc Lĩnh còn sức sau sao? sự Xuân quỷ quá Hoàng như Nữ này ở vậy, yêu mị、rồi. diệp cáo lại có phản ứng mãnh liệt như vậy là bởi vì nó ghét tắm cực kỳ ghét mẫu thân của ta lại ưa thích sạch sẽ bà lại thường ngâm nga hát khi tắm sau khi tắm lại thường ở bên cạnh bồn gỗ chỉnh trang lại đồng tóc d i ễ mộng m thần sắc đ ự n như đang n g ư i trong m ộ n g sau khi bà ấy biết lão nhân g i a ở trên giang hồ triển khai ra hành động mưu lược giá tâm to lớn đã làm ra không ít chuyện giết chóc bà ấy lại thường xuyên đi tắm hơn Sau sát tra của khai Đam của rửa, tuần khuyên đó đối đồng đại đi đó đem có nói bà biết bà bà bẩn là càng và lại lời lão, lão lại lại lúc với giới tiếp hết theo thì tục tắm thể ngột tận những môn không không nghe, hề Mẹ mê tâm kỹ dơ diễm mộng l ạ i không oán không giận đều đều cất ra tiếng sau đó bà lại biết cha ở bên ngoài lang trạ có hàng hà xa số nữ nhân thần trí của bà lại bắt đầu có một chút không ổn Hành sự của Sơn đồng, Thần Thương Hội tôn tam điểm, Chẳng những vô tình đã sớm nghe nói qua. Thành cũng đã biết rất nhiều Cho nên khá là minh bạch Ngay cả là bành cũng biết đồng một, hai chuyện Thần Thương là là Sơn Đông Tôn nói Niếp cũng nên Ngay nãi cũng đồng sự sớm của cả Tam qua Tam Điểm đã đã Điểm vô Tôn biết rất biết một Vừa là m ộ thời đại công t ầ thần n trùng hưng trọng chấn thần thương hội n gian xưng láo một Kẻ lại đó bà ấy giấu mình ở trong phòng tắm càng ngày càng dài và tắm càng ngày càng nhiều diễm mộng lại không đợi vô tình hỏi đã tiếp tục nói ra rất tường tận phụ t h â n của ta có lần không nhịn được nữa mấy lần đã quát thét ra ra lệnh cho mẫu thần của ta không được ra bà lại còn ở trong đó hát vọng ra những câu hát rất trẻ con vậy cho nên lão đã nộ hỏa công tâm một cước đá bùng cửa phòng tắm túm tóc mẫu thần của ta lôi ra trần thì đá bùng th bồn gỗ thủng nước mẹ ta lúc đó lại trần chuồng kêu gào đến thê thảm máu ở trên đầu lại hòa cùng với nước tung tóe hết cả trên sàn nhà Tất cả mọi người nghề xong đều lặng thưng nhất thời, không thời, đều bây i nói phải. lại đối giống với ế t Tôn trông rất tuyệt nên Mộng ồn nhu, nhưng không dạng nữ n gì cho mặc h Duy dù mà n cần người khác an、ủi. Ngược lại, nàng lại nhiên nữ nhân sẽ an nàm nhân Khuống những khác chi, c ủi. lại, lại loại ủi khi mà nam nhân thất h mát. về và là mà tự một mất sẽ ý u đó ệ n n đã qua rồi. Mọi người bây giờ ư ờ bây g i đối với chuyện của diễm mộng tại sao lại trăm phương n g à n kế muốn rời khỏi nhà lại không ngại tới đây làm đương gia khách điếm đều đã hết sức hiểu rõ hơn nữa mẹ của diễm mộng cũng đã qua đời ngược lại vấn đề là nữ quỷ kia giúp cô có phải là mẹ của diễm mộng hay không một thời gian sau ta lại mới biết được diễm mộng lại tiếp tục cất tiếng nhưng mà nàng lại không nói về chuyện cũ nữa lúc này tập mai hồng nhẹ nhàng bước tới ngồi trên ghế lại nhích tới gần nàng Ngày đó, cha chuẩn tinh trong nhất quán đường. Là con muốn Ngày bài vào Là bà ấy làm thiếp. Ngày đó, đưa đó... cha cốt thiếp. bị lập làm lão lại muốn cùng với mẹ nói rõ ràng cho nên mẹ mới trốn tránh không có ra đối mặt sau này mẹ lại càng không có cách nào tự khống chế bản thân được dếm mộng lại đang nói đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt thanh mạnh bởi vì trước đó nàng không có dấu hiệu nào khiến cho người ta thấy rằng nàng sẽ khóc cho nên hai hàng nước mắt này t ự như là ám khí đột nhiên lại phát ra khiến cho tất cả mọi người có một chút kinh hoàng chân tay luống c u ố n nhất là sau khi bạch di nương gả vào trong tôn gia chỉ Thì từng thần thường. thường tắm trước mặt Thường trăng trần trùng tắm、rửa. Hết trường. chỉ khác ánh Không càng ngày càng xuyên người. xuyên nửa Trường cũng dội nước. cử của cứ rửa. mẫu mọi đêm. tắm lại lại lại lại Dưới rội Bà sau đó thì bà mất ỷ mộng lại đột nhiên đổi giọng cùng với một loại ngữ âm liều loát và lãnh đạm m à u chóng kết thúc câu chuyện đây là chuyện cũ của mẹ tôi Mọi cảm ảm Mẹ Mộng một mỹ một một lầm Một mấy người Chiêu kiệt lại không Nguyệt Hoàn Chẳng những là một mỹ nữ Còn là một cao thủ, Càng là một nữ nhân kiệt xuất trong thanh trong tay của bà đã trở thành hoa trong đào. Từ sơn、Tây、đánh lên trên quan đông Không mấy nữ nhân đều đạp đao đao Đã đao đấu bầu thuyết xuất tuyết dược của cao thấy thủ tay trở Từ Tây thể khí hoa hoa hoa bà bà của là là là là võ có cho dù là nam nhân cũng không mấy người có thể chế ngự được hoa tuyết tung bay từng mảnh đao của bà nhưng mà sau đó bà đã gặp phải tôn tam điểm thương thần cuối cùng đã đánh bại được đao hoa tuyết hoa thần đao bèn nương thân gả cho thương thần tôn tam điểm vậy nhưng mà ở trong câu chuyện này cuộc hôn nhân giữa thần thương vương và hoa đao công chúa lại không có kết cục tốt đẹp khiến cho người ta hâm mộ tôn tổng đường chủ vốn lại cũng rất yêu vị kiều thê này nhưng không biết tại sao sau đó ông ta lại trở nên hung ác đồng thời cũng tràn đầy giá tâm mà người bị giá tâm mãnh liệt và dục vọng vô tận bao trùm nhất định sẽ trở nên điên cuồng và phóng túng Cách cuồng Còn cao có Cùng chí cả chủ bạch cô tinh Của cảm của sát hiện hại thuế không Thậm phó tinh tình thiếp nhiên định mà tâm điểm lầm điểm môn làm tàn là tài tàn tôn trừ vét tiền vứt ta ông điên Ngoại đồng nặng dừng đồng Nạp băng dụng băng Đương ban đạo đầu biểu siêu với lại bỏ võ Vơ vợ sự ý Làm mượn chết trong bồn tắm nước trong bồn là một màu đỏ bên cạnh bồn có bốn thùng gỗ nước ở trong thùng đều là máu bà cắt mạch máu tự sát tóc dài che mặt còn ngậm một lọn tóc bà đã dùng thanh tuyết hoa đào đó để tự sát bên thùng lại có một chiếc khăn lau trông rất cũ kỹ hình vé t h e o ở trên khăn đã lờ mờ nhưng mà hai câu thơ trên đó vẫn rất rõ ràng yêu nhau không dám nguyện cùng bay gặp gỡ cuối cùng thành hụt hẫng mọi người nghe như vậy đều cảm thấy rất buồn bã nhất là sau khi ỉ mộng lấy chiếc khăn lau kia ra nhìn chữ theo phía trên trên vải vẫn hơi ẩm ướt dùng ngón tay mà sờ trong lòng cũng có cảm giác đầy sự ướt át nhất thời mọi người đều không biết nên nói gì Lại là la là lồng là là léo lại bạch, hạng tại nãi miệng xinh ai thiếu Hai này ràng mà này Tay của Chữ cũ rách chữ còn cô câu theo như Khăn như nhưng nghề nhất thân khéo thơ này, tại sao lại thấy xắn vẫn đúng đúng quen quen mở Mẫu vậy vậy rất tốt do sao rõ Ta đây c ũ nói g từng cố gắng đã thơ tình cố câu c làm vài thể truyền đ ờ Các người lại không ngại lại t h nghe thử ì cứ đ i Nói tư hứng thú đang muốn ngầm lên lại trượt c ố t một tiếng lại bị người ta ký ra một cái mạnh mẽ sau đầu là bạch nãi lại hùng dữ quát lên ai ai lại dám ký đầu bàn thiếu ra vậy ta đó thực sự là một đôi môi lúng đồng tiền xinh xắn và yêu kiều là bạch nãi vừa nhìn lửa g i ậ n đã tắt đi một nửa bực bội giảm đi quá nửa ngay cả cá tính cũng đã tan đi gần hết lập tức đổi sắc m ặ t hắn mỉm cười Tập thật Thật thoáng trước, đột ngột phía sau. Giống như là ba tiên tử, thấy biết... Tại sao? Tại sao lại không ngại làm bật ngón tay ngọc ngà thon thả tại Thực phía phía phải cô chốc Chỉ ngọc của cô nương, lại chạm vào đầu của không không nương, Giống như lăng nhìn bóng dáng nhớ nhung. ngại ngón ngà nương? bản... Bản tại hạ? Thực sự là đầu bù tỏa sáng, may mắn hạ? là... là lại là là lại làm Lại là mà vào sao? sao ở sau. ba tỏa may ba rồi đời đầu đầu sự bù vậy. t ậ p mai hồng lại vốn đang ngồi cùng với ỷ mộng đột nhiên đã đến sau lưng là bạch nãi gập ngón tay hắn ký trong một cái chỉ nghe nàng nói ta ký đầu của ngươi là bởi vì ngươi đáng ghét là bạch nãi lại nhất thời cảm thấy mặt mày ủ ám đành phải cúi đầu ra vơi tìm thứ gì đó t ậ p mai hồng vẫn tiếp tục nói lại nắm chặt tay tỏ ra rất tức giận cái thứ càng ghét hơn cả quỷ dưới ánh trăng trong nhà thôn quê vẻ đẹp lạnh lùng của ỉ mộng và vẻ đẹp nóng bỏng của nàng lại tạo ra sự đối lập Đúng, đúng, đúng. đây địch đông đối đối đó Nhi lập tức phụ họa. Hắn cũng Hắn cũng chuyện chính mạnh nhiêu, công nhiêu, nhân số đông bao nhiêu, cũng có biện pháp ứng、phó. Nhưng đối với quỷ, lại không cách nào. Người làm thế nào đối phó với một con、quỷ? Chuyện đó lại hoàn toàn không có kinh nghiệm. giải Bạch bởi bao bao bao lại lại lại tức cảm có Cho cao có cách có Khai phụ họa. thấy khó pháp phó. thế phó kẻ với với lập là là làm quyết một sợ số quỷ. quỷ. quỷ quỷ? mẽ ở vì võ dù giống như người cũng không biết quỷ sẽ đối phó với người ra sao cho dù là người con nói hắn biết biện pháp đối phó với quỷ người làm sao biết có phải là thực hay không suy cho cùng đã từng ai nhìn thấy quỷ chưa cho dù là thực sự nhìn thấy người lại làm sao mà biết được thứ mà hắn thấy liệu có phải là quỷ thật hay không Vừa ngày có người vụ họa mai hay ngày người đồng ý, hồng lại càng phấn chấn tinh thần Bất kể là có phải trẻ con hay không có người ủng hộ, Luôn là chuyện、tốt. Con quỷ này là là có có Có lại phải hộ ý Tập Bất trẻ tốt kể quỷ đúng là đ á n g ghét nhất Tập Mài Hồng tiếp tục phát thực Mài biểu cao kiến Hồng như nàng Nếu cao của sự lần à bà là mà này là Hào Hữu. Quỷ... Quỷ này làm sao mà quỷ Quỷ quỷ Quỷ Quỷ Hữu Vậy thì ta Tí Nhất tổn thương trọng tâm Tí ta thì tốt thù chính định nghiêm hồn kích mạnh khí chúng khác Nhưng hạ của của của của sao Cũng còn được Mộng đến Mộng dân đến lại l mẹ mẹ đã đả sẽ sĩ này mọi người đều cảm thấy nàng nói rất là có đạo lý những nữ nhân kiệt xuất ở trong nhà trọ ỉ mộng này đều gật đầu liên tục Chỉ có vô trong ì n lén Mộng hồng càng càng vấn h Khi khích lại liếc lại lệ, cái. mai được ỉ một tập phát đó, a a ý kiến c m i h của n n à Nếu như không phải là ý, vậy chính là người trang, không? Đúng、rồi. Lần này Hà Phạm trả lời. Hắn cũng đồng thời đi nước mắt trên khóe Trong quỷ lau phải khác phải Hà Phạm thời khóe giả trả rồi. lời. đi mi. là là vậy có mắt bốn đồng tử hắn là một người đồng cảm nhất vừa rồi hắn nghe được cảnh ngộ của mẫu thần ỉ mộng đã không kìm được muốn r ơ i lệ nhưng mà sợ ba tên đồng môn khác lại trâu chọc hắn cho nên cũng không dám khóc ra thành tiếng hắn cũng lại sợ quỷ trong bốn đồng môn hà phạm là một người sợ quỷ nhất hơn nữa thực sự đã từng thấy quỷ bạch khả i nhi lại sợ quỷ nhưng mà lại chưa từng thấy quỷ cũng vì chưa bao giờ từng thấy cho nên lại càng sợ trần ngật nhật nguyệt lại không sợ quỷ lắm nghe nói hắn đã từng gặp quỷ vậy cho nên cũng không sợ dịp cáo thì lại hoàn toàn không sợ quỷ bởi vì chưa từng thấy cho nên không sợ sợ hay không sợ đều sẽ có lý do riêng nếu như là do người cải trang tập mai hồng lại vẫn tràn đầy sự hứng thú vậy thì sao bà ta lại không cải trang thành thứ gì khác lại cải trang thành tuyết hoa nương tử đã qua đời rồi vô tình lắng nghe cũng dần dần cảm thấy thú vị đúng rồi trần nhật nguyệt phụ họa tại sao Ta thấy ta lại thấy, bà ta không giả giả bà là... chính ả i trang t là bởi vì muốn đánh vào đầu của đồng chí của mộng tỷ lại còn có vô tình lại cảm thấy tập mai hồng trước mắt không hề ngây thơ và hồn nhiên lại vô c h i giống như là chàng nghe nói và suy đoán trái lại nàng ấy rất thông minh Còn có cái cảm lúc chuyện cùng có cảm mặc chỉ con, thực cũng còn cũng có Chẳng cảm cô nữa? Người hỏi lại là Trần Nhật Nguyệt. Hắn lại cảm thấy tập mai hồng này rất đẹp, lúc nói ráng xinh、đẹp. Hắn lại rất có thiện cảm đối với nàng. Hắn không nhỏ nữa, niên hắn nảy sinh thiện cảm với cô gái xinh đẹp này. gái hỏi lại lại mai lại đối với thiếu rồi. biết lại với gì thì vì ra thấy thể là là là tập rất rất trẻ một xem đẹp, đẹp. đẹp vẻ vô dù sao hắn lại thích nghe vị tỷ tỷ này nói chuyện giọng nói của nàng cách nói chuyện của nàng thậm chí là thần thái khi mà nàng nói hắn vừa hỏi tập mai hồng dĩ nhiên đang muốn nói tiếp vì vậy liền danh chính n g u ồ n thuận nói ra bởi vì đó là mẹ của mộng tỷ cho nên lại khiến cho chúng ta không có tiện cũng lại không đành mạnh tay làm loạn tâm trí của mọi người lời nói của nàng rõ ràng là ngừng lại giữa chừng đột nhiên thế tay xinh đẹp lạ lùng lại rơi lên một cách kỳ diệu vùng vẩy giống như là đánh đàn không chung rồi vặn hỏi lại một câu vậy nhưng tại sao bà ta lại phải làm như vậy xem ra cô bé này rất biết cách suy luận vậy tại sao lần này vô tình lên tiếng ngay cả vô tình cũng mở miệng tập mai hồng lại càng đắc ý hơn quả nhiên vui vẻ lộ ra ngoài mặt có ba lý do chủ yếu thứ nhất võ công của bà ta không cao lắm sợ không đánh lại chúng ta cho nên đành phải hù dọa nếu như có thể hù dọa chúng ta rời đi vậy cũng không cần phải khai chiến ngoài ra thứ hai có thể bà ta không muốn chính diện xung đột với chúng ta chuyện này có khả năng bà ta sẽ nhận ra chúng ta là một người quen biết nếu như không phải là dạng người quen c ũ nhưng g sẽ k ô n g biết đ ợ c t h â thế của m ộ n tỷ. nếu h chứ? Lý do thứ ba thì sao? Vô tình lại hỏi. Thứ chúng chúng Nhưng ư Người n đừng Nữ muốn n g mà là đó đi. có Lý lại lại ai ba sao? ba, kia dọa ta ta vội. do sợ, Vô quỷ ép như ma à thực sự đánh h sự n u nếu Sẽ sẽ là thương phòng rất lớn. mà thương rất chết thì cũng sẽ bị thương. phòng Không Nhưng nếu như cũng bị quỷ lộng hành mà chúng ta lại thực sự sợ quỷ vậy thì nói không chừng sau khi chúng ta rời đi bà ta sẽ có thể muốn làm gì tùy thích làm gì tùy thích vô tình lại cũng không khách khí hỏi cô lại cho rằng nữ quỷ kia lại muốn làm gì Chuyện ngọc, của cá của chính coi cho cô được, Có hồng lại nhất thời khuôn như như như hoa hồng. không tính tình, hỏi thẳng như nhất thời không trả lời được, đành phải rất khoát luôn luôn màu xấu. này... vậy. trắng bỗng lên giống Nàng trọng nên nương mài là là làm mà Tập mặt, mặt biết, Ta biết? Tập trả rất trời mới lại lại lại với lại lời lẽ... đỏ đỏ vô ra sao vì bà ta lại muốn mua tòa nhà trọ này mà quỷ lộng hành sẽ thuận lợi ép giá có lẽ bà ta lại bẩm sinh thích hù dọa con người có lẽ trong lòng bà ta lại có tâm bệnh thích cải trang thành quỷ nói không chừng bà ta lại thích độc chiếm nhà trọ thôn quê này để tắm rửa thì sao cho dù là bà ta thực sự là quỷ đi nữa nhưng mà quỷ không tắm thì cũng phải dội nước chứ nàng càng nói thì lại càng khó bảo vệ quan điểm của mình càng lúng túng vì vậy lại càng ngang ngược tay chống lạnh Lấy lạnh lại là Làm trừng mắt Thế Ta biết quỷ có tâm tư quỷ quái gì chứ? Hết vặn nào? Không cũng không chương gì đôi được Hỏi phải quái chứ? sao? sao có quỷ quỷ quỷ hồi ba tìm quỷ không thấy vô tình lại đợi tâm tình của nàng bình tĩnh lại một chút rồi mới nói trước tiên chúng ta đã bắt đầu thảo luận từ giả thuyết thứ ba của cô nếu như mà chúng ta thực sự được nữ quỷ kia thực sự có mưu đồ vậy thì có thể khẳng định bà ta không phải là quỷ mà là người mà nếu chúng ta tìm được mục đích của bà ta thậm chí lại có thể đoán được bà ta là ai Là bạch lại Lại lại lại làm Đành bạch buồn Biểu bảo chẳng dực nhìn tình nhìn hồng hồng thóng tình như hiểu hết tình hò nhẹ như như thế để bảo vệ ngôi thiết nãi ngư ngẩn sang giống tiếng nói Nếu nữ mai mai tiếp kia ngôi gì vô Vô vệ tập Tập tay một quay quỷ xòe Để vậy thì bà ta giả quỷ là bởi vì muốn d ọ a các người bỏ chạy không tiếc ra tay ngăn cản các người đối phó với ngô h ổ uy suy luận như vậy con quỷ này đương nhiên lại có thể là vương phi Sau sau thừa ai của câu chuyện đầu, đầu đó, đúng đó có chàng cô Cũng cũ lắc của khẽ hỏi Nhưng Phi không không không? dài, mà là bà ngài là mộng Vương mộng gật lại lại lại biết biết một mẹ ấy, Ý nếu như mục đích giả quỷ là để cướp đoạt lại địa bàn vậy thì có thể là tứ phân bắn đàn và thái bình môn đang dừ cho quỷ mà ngũ liệt thần quân và độc cô nhất vị mất tích cũng lại có thể liên quan tới bọn chúng phải không Đúng đối đây Chúng như vậy. Vô tình nói vậy cho nên tập nương nói muốn phương muốn cùng không nếu như Cũng không gì gì giả cho thích thuyết thứ hai, cũng lại không hợp lý cho vậy Vô Vậy tập tùy quay cô Rốt ta tìm xét cuối lại lại lại cuộc làm làm Mà xem lắm là là lý ra ở Tập mai hồng lại môi, có phần khuất. Tại phần mai môi, lại hồng chảy có ủy sao? bởi vì đối phương đã động thủ giết người ít nhất vô tình nói thủ đoạn lại còn vô cùng đẫm máu hết sức q u ỷ dị cũng lại rất tàn khốc đã có người chết có người mất tích vậy cho nên giả thuyết không có muốn xung đột với mọi người xem ra đã không hợp lý có lẽ ban đầu đối phương chỉ là muốn cảnh cáo và hù dọa nhưng mà hiện tại bọn chúng đã phát động và ra tay rồi như vậy chỉ còn lại giả thuyết thứ nhất của tiểu hồng thôi Lần này, ý mộng lại là lát lực này mộng đoán、đối、phương đã thoát ẩn thoát hiện Hơn nữa tàn như Cộng nay người công không nào thường Trọng đánh trọng thường viên đại tướng của chúng、ta. Đúng như、vậy. Nếu như nói đối phương vì thực lực, võ công Không có đủ mạnh cho nên mới dùng mánh tài suy vậy hay quyết vậy thêm mặt xem mới độc cuộc giả đại Đối đối tối đối quỷ quỷ quái đã được đã đủ thoát thoát cho chốc thể thể thực khóe Bất ta Ba của có có Võ vì võ kể Dường như chàng ũ n g lại k ô n Đúng Lần n g hề hợp lý、Đúng、rồi y lại tới i p h ê vô tình nói, Ta nói n sợ r ằ ngược lại Bởi vẫn ì thực trò thế họ mạnh cho những hiện chúng Chàng lực của cố của Lại lớn lại làm đủ đủ ra ra bạn biểu bọn nên này mới Để Vậy v uy ý luôn lo lắng tâm tư của ỷ mộng không thể nào bình phục nhất là khi tập mai hồng nói con quỷ này là đáng ghét nhất chàng lại chỉ sợ xúc động đến chuyện thương tâm của ỷ mộng phạm phải những điều cấm của nàng. Nhưng mà hiện giờ xem ra, tình hình cấm mà xem điều giờ nàng. của có kỵ ra, vừa ẻ không kích khích không không khúc phải như hồng như hơn、so、với mạnh hơn hiểm hồng như thì hồng. Chàng lại cảm thấy mình mến Mộng dường vẫn lớn tồn Mộng. Mộng lắng gì. gì tập Tập tập cảm cảm đối với mai với mai lại tới lại với mai lại là là lo và dư vậy. yêu Sự so tự của cứ có tâm mắt để đã bất t rồi. Vừa lúc tập mai hồng nói chuyện chẳng lại còn đặc biệt quan sát tới tồn ỷ mộng giữa các nàng giống như là có một loại tình cảm tỉ mụi Hoặc thù. Khiến cho ỉ Mộng lại khoan dung, Mai Hồng thì thù、liếm. Hai nhau, bình phương, chuyện khác. tình như cho phê bình như khen khinh thể thành loại Giao đặc cảm cũng công của của các sắc mức, cũng cũng có là là lại liếm. lẫn lại lại là là lại nàng này ngày mà này và nên nói Mộng dung, bên tin tưởng quan người giống người người giống đang ngợi, người người biến quan yêu đó biểu Mai đối tới tới kia, kia miệt đã một tâm tâm bất bất sâu quý. dù ỉ vì bây giờ vô tình lại mới biết chắc rằng chàng đã lo lắng dư thừa rồi đã quan tâm quá nhiều rồi chàng ũ n g k là đại sư huynh mang những danh phận giống như đại sư huynh và thủ lĩnh tứ đại danh bổ ở trên người chàng lại có gánh vác tên ngàn cân vác tên nặng cân lại còn có trách nhiệm rất trọng đại gánh nặng đường xa trong cuộc đời nhưng chàng là một người tàn tật hơn nữa không tiện đi lại đến vùng núi hoang vô như vậy vốn là muốn đánh đại lão hổ nhưng mà bây giờ lão hổ vẫn chưa xuất hiện thậm chí kẻ địch vẫn còn chưa kèm thèm lên núi nơi này lại coi quỷ náo loạn có người mất mạng chẳng tìm quỷ không thấy không bắt được tội phạm trong khi thủ hạ đại tướng tiểu dư lão ngư đồng loạt đã trọng thương chiến hữu nhiếp thanh cũng đã bị thương nặng mà chàng vẫn còn phải chiếu cố bốn đệ tử vừa sợ quỷ vừa dễ kích động cùng với một đám nữ nhân trong đó một người còn có thể là em dâu của mình bảo chàng làm sao mà không lo lắng và nặng nề áp lực trùng trùng nhíu mày nhăn mặt nhưng nếu đã đến thì đành phải ở lại chẳng đã không có lựa chọn nào khác cũng lại chẳng có đường lùi Bất bọn Bọn bị tới thiện thiện tới tình tiếp trước tiên đánh vào trong tâm thượng ta ta kể không không là là lại là lý là lại vào người người Người nói Dùng chúng Chẳng đánh người Đánh chúng chúng Chúng rời mới đi hay sách cho của qua dọa dọa quỷ Đều Đó Vô ý sợ chúng trong a phát nhất khiến ít điên, lại cũng c khi bọn họ đang nói chuyện những người khá thông hiểu y lý giống như là trần nhật nguyệt đỗ tiểu nguyệt và t r ư ờ n g thiết thiết đã phân công chữa trị cho lão ngư tiểu dư và nhiếp thành bạch khả nhi diệp cáo h ạ phạm còn có thiết bố sam thì lại chia ra bốn p h ư ơ n g tám hướng tuần tra cảnh giữ phòng ngừa lại có chuyện xảy ra còn ngôn ninh ninh lý bồ thành thì lại phụ trách quét dọn thành lý góp thuốc và trồng n ò m rót nước châm t r à chăm sóc và băng bó việc xử lý chung vẫn lại nghe theo lời vô tình phân phó trong ba người nếp i t h a n h lại bị thương nặng nhất lão ngư là thứ hai và tiểu dư thì khá nhẹ thực ra thương thế của ba người này đều không xem là quá nặng nhưng mà có nguyên nhân khiến cho bọn họ gần như chết ngay lập tức và sức chiến đấu gần như tàn vỡ bị thương và chỗ hiểm Đều là ở chỗ đáng sợ của loại độc này là nó có độc tính rất mạnh nhưng mà ứng phó khó ứng phó nhất đó là độc lực của nó chỉ vừa mới phát tác được một phần nếu như không có cách nào chữa trị và dùng thuốc thích hợp thanh trừ hoàn toàn độc lực vậy thì chất độc này sẽ ẩn nấp cả một thời gian có thể là bởi vì nguyên nhân nào khác mà kích phát hơn nữa sẽ phát tác theo một cách rất đặc biệt và rất khó khống chế nói cách khác cho dù là tạm thời kiềm chế được nó cũng khó có thể đảm bảo rằng sau này sẽ không hề tái phát hơn nữa phương thức tái phát lại càng không thể nào dự đoán khó có thể chữa được trừ phi ngay từ đầu đã trị được tận gốc nhưng vấn đề là tại sao và làm sao có thể trị tận gốc được không ai có kinh nghiệm bị quỷ cắn vậy cho nên dùng bất cứ một loại thuốc vào cách chữa trị như vậy Cũng không trong h chắc ể nào nắm chắc được tận được gốc t ba người uy hiếp nhiếp thành lại bị thương nặng nhất c h ú n g độc sâu sắc nhất nhưng mà hắn cũng là một người khôi phục nhanh chóng nhất hắn có thể khôi phục nhanh đến như vậy quả thực giống như là rất thần kỳ chỉ có một lý do lý giải bởi vì hắn là quỷ vương quỷ vương nhiếp thành hai vết thương của nhiếp thành đều nằm ở lưng áo cháy bào rách bị đâm hai lỗ máu và o mủ chảy ra giống như là nhựa đen màu xanh lá nhiều hơn màu đỏ giống như máu của hắn đã vốn là màu xanh nhạt xem ra hắn bị người khác ở sau lưng đột nhiên lại đâm bị thương nhưng mà chuyện này chỉ xảy ra dưới một điều kiện đặc biệt đó là người đánh lén hắn ngón tay gần như đầy răng nhọt nếu như không sẽ chẳng tạo ra một vết thương giống như là bị người ta cắn vấn đề là ngoại trừ ma quỷ thì không người nào lại có ngón tay như vậy nếu như nói vết thương này là do bị cắn thì sao vậy cũng có khả năng n hai ư người như n cắn hắn nhất định phải có cái miệng lớn, giống như là khuôn g mà mặt hoặc là cả mỗi là là phải cái có hoặc cả cái trậu d ự mặt. m Chỉ có lớn như lớn ớ vậy mới có cắn thể trên trái há miệng, răng nanh phía miệng, lại răng bên vết à o lưng bên n cổ của vai, trái i p h h nanh phía dưới bên phải à Mà n răng bên cũng lại đồng dưới lại thương ờ i cắn vào trong vào s ờ n hắn. eo của hắn. Hai h vết t ư đều rất gần cột sống nếu như thực sự cắn vào xương cột sống độc lực sẽ chui vào bên trong xương t ụ y dù rằng có một mươi ế p t h à n h lại cũng không thể nào chịu đựng nổi nhưng mà trên cõi đời này làm gì có c á i miệng lớn như vậy đương nhiên ma quỷ thì ngoại lệ trong thiên hạ nếu như có chuyện gì không giải thích được không giải nghĩa được vậy thì rất đơn giản chỉ cần đổ cho quỷ nói là quỷ làm vậy thì chẳng ai nói được gì nữa giả sử không phải là một khuôn mặt to lớn như vậy miệng đã rộng như vậy lại có thể tưởng tượng ra được mặt của nó lớn thế nào như vậy phải cắn tới hai lần nữa nhưng với t h ầ n thủ và phản ứng của quỷ vâng nhiếp thành hắn sẽ để cho người khác cắn mình tới hai lần sao huống hồ tấn công người khác bằng cách cắn Lại ngoại có thể trừ thì quỷ khi ô n n g g ư ờ nào à l mà đ ư ợ nhiếp thanh vợ bị thương thần trí cũng hơi cuồng loạn hơn nữa cũng vô cùng khổ sở và đau đớn nhưng mà hắn rất nhanh đã d ớ t loại độc lực đó và độc tố có thể tạo thành điên cuồng vào trong nhập ma đại pháp mà do hắn tù luyện như vậy một nửa độc lực sẽ bị khắc chế một nửa khác lại biến thành của mình nhiếp thành lại một mặt nhờ đám người vô tình trần nhật nguyệt lại cứu chứa một mặt lại dựa vào ý chí cực kỳ lớn hơn người và sức chiến đấu kinh khủng của hắn cuối cùng đã vượt qua được uy hiếp của tử vong hắn đang dần dần hồi phục hơn nữa là người hồi phục nhanh nhất hết ắ n n là h i p h h nhiếp n vương nhiếp thành. Ngay cả quỷ trường h h phải hắn. phải hắn. phải hắn. thần phải kính hắn. Nhiếp thanh a Ngay Ngay Ngay ma n cũng cũng cũng Ngay cũng yêu cả cả cả cả quỷ quỷ bái sợ tế hết tập một mong rằng mọi người đã có phút g i â y vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n n i e nhé